quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 8 của Thăng Long tứ t r ấ n Hãy nhớ để lại comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn nút like, nút chia sẻ video và hãy ủng hộ tốn bằng cách mua sản phẩm trà bút chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Trà Tân Cương Thái Nguyên thì hàng đầu rồi, không ai có thể phủ nhận được cái điều đó và thậm chí là có thể sánh với những cái cái khu vực trà nổi tiếng trên thế giới. ngoài ra thì còn có kẹo lạc kẹo dồi mít bột trà xanh và đặc biệt là c h ầ m chéo chuẩn vị tây bắc chấm tất cả mọi thứ cái này thì rất nhiều anh chị em đã mua và sử dụng phải công nhận rồi chấm tất cả mọi thứ các bạn có thể liên hệ theo số điện thoại và zalo ở góc màn hình này để a tụng có thể tư vấn cho các bạn những sản phẩm ưng ý hơn nữa và ngay bây giờ thì trở lại chương trình chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 8 thăng long t ư t r ấ n với cuộc hành trình của tĩnh tự cứu lấy bản thân mình thoát khỏi kẻ n h ị trùng. Hai con voi đá im lìm nằm ngay trước bát hương ngoài đèn, không đứng dậy thoát hồn nữa. Tĩnh sẽ xem xét từng ngóc ngách của ngôi đèn kỹ hơn. để xem xem là liệu có gì đặc biệt hay không. Một cổ vật, một chi tiết hay một dòng chữ nào đó. Nếu cần phải lật từng viên đá, từng ngọn cỏ, tĩnh cũng sẽ cố gắng. Gã lôi hối nhìn kỹ từng chút từng chút một trong sân, nhìn đến chiếc giếng nước trước gian tiền tế và bên trong các gian. Gã cúi xuống xem xét từng vật một, nhưng vẫn chưa phát hiện ra điều gì. Tĩnh tìm sang một gian tế khác nằm riêng biệt. trông mới hơn hẳn những tòa kiến trúc cũ của các gian đền còn lại. dường như đây là gian điện thờ mới phối thêm của ban quản lý đền, được xây cách đây đã vài năm. ở trong gian đền, ở giữa án bày ra những chiếc giá loan sơn son thép vàng, bọc cẩn thận ở trong những cái lồng kính. ở trên cao là tượng ba người phụ nữ đang ngồi trên kiệu trông rất uy nghiêm. t r ư c án hương có biển hiệu ghi tam tòa thánh mẫu bởi vì tĩnh cũng không dành về lễ nghi đạo mẫu cho nên mấy hôm trước tới đây đã khấn vọng từ bên ngoài chứ không dám vào bây giờ mới nhớ ra có lẽ mình đã bỏ sót nơi này trước án hương lớn còn có một chiếc sập gỗ bày vài thứ đồ tế khí lạ mắt ở bên trong chỉ có một người phụ nữ già nua đang đi khấn các ban tĩnh vái lại thành tâm rồi bắt đầu đi vòng vòng xem xét cúi xuống ngẩng lên, liên tục. Tĩnh bước lùi lại vài bước, đột nhiên vấp phải mép chân gỗ của cái sập gỗ ở đằng sau, mất đ à chới với. Tay của gã khua khoáng để giữ thăng bằng thì vô tình chạm phải một vật gì đó, hất nó rơi xuống đất. Tiếng đổ vỡ vang lên làm cho Tĩnh giật mình. Tiếng động cũng khiến người phụ nữ đang lễ kia phải quay mặt lại. Tĩnh cúi xuống nhìn thì nhận ra là chiếc gương tròn đặt ở trên sập gỗ đã bị mình hất rơi vỡ tan. nhìn vào trong những mảnh gương ngổn ngang tĩnh bỗng giật thót mình gương mặt của người con gái bí ẩn gã đã từng gặp ở bệnh viện bạch mai vừa thoáng hiện lên trong chốc lát rồi rất nhanh tan biến ánh mắt của nàng nhìn về phía tĩnh chất chứa những nét u buồn chỉ hiện lên vài giây ánh mắt ấy lại biến mất thay vào đó là ánh mắt trũng sâu mệt mỏi của tĩnh tim gã đau nhói như là có ai đâm vào vậy tĩnh thấy khó thở nhưng vẫn phải ngồi xuống thu dọn những mảnh vỡ của gương gã thấy ái ngại, chưa tìm được gì mà đã làm hỏng đồ đạc. Đây là một chiếc gương có viền khắc chìm đẹp, hỏng đi thì phí lắm. Một lát nữa tĩnh phải bồi thường hỏng hóc cho bản đền. Thế nhưng tại sao cái gương này lại xuất hiện trên gương mặt của người con gái ấy? Ôi dạ i làm gì mà rơi cả cái gương g ọ i khỏi sập công đồng thế cháu? gương để mấy cô c ậ u đồng trang điểm trước giờ hầu đồng đấy không có là không được h t t h ì thoảng ở đây vẫn có buổi hầu cơ mà bà già nãy giờ đang đi lễ ở trong gian thờ lên tiếng chào c h xin lỗi chào không cố ý tĩnh cúi đầu liên tục mà làm vỡ gương là xui xẻo lắm đấy này liệu v ề mà đốt vé đi vỡ gương là lận đận chuyện tình cảm lắm bà già có vẻ mê tín huyên huyên một hồi lâu với tĩnh ôi giả i à o cháu làm gì có ai đâu mà lo tình cảm, tĩnh khẽ cúi đầu, thế sau này thì sao? có thở có thiêng cháu ạ, ông Nguyễn Dù ông trả bảo, bây giờ châm gãy gương tan, đã đành nước chảy lỡ làng hoa trôi đấy thôi, vỡ gương là cái biểu hiện cho tình yêu tan vỡ, là là cái điểm xấu đấy, lúc yêu vào mới thấy đau đớn bất lực, vì yêu mà sinh khổ á i không coi thường được đâu cháu ạ. <cười> nhiều người còn phát điền vì yêu kia k ì a làm đủ mọi trò kia k ì a Bây giờ cháu chưa yêu, cho nên cháu mới t h ế thế. Sau này yêu vợ rồi, rồi cũng đến lúc phải trải qua mọi công b ạ c Bà già cứ thế lẩm bẩm, nói rồi đi ra phía cửa, bước chân ra ngoài bậc thềm, rồi đi mất dạng. Tĩnh thấy bà già có vẻ hơi chập mạch, có khi bà bị ám ảnh về thất tình lắm, cho nên mới nói nhiều như vậy. tìm thêm một chút nữa tĩnh cũng không lần ra thêm bất kỳ dấu hiệu gì bất thường ngồi nghỉ mệt trước gian thềm gian đèn những giọt nước mắt của công chúa an tư đầy diễm lệ bi thương lại hiện về trong tâm trí của gã chắc chắn là trong quá khứ còn có uẩn khúc gì đó mà gã chưa biết những sự thật không được ghi chép lại trong sử sách và rất có thể nó liên quan đến mối tình dang dở của an tư công chúa những lời nói vừa rồi của bà già kỳ quặc khiến cho tĩnh có cảm giác như thế vì yêu mà sinh hận nếu là như vậy có lẽ tĩnh phải bất chấp mà quay trở về quá khứ thêm một lần nữa chương 35, n g h ị vị công chúa sau hôm đến đ ề n voi phục một lần thứ hai những cơn ác mộng lại bắt đầu quay trở lại với tĩnh gã luôn mơ thấy bản thân mình bị mắc kẹt ở nhà ga ở quảng trị trong đêm tối mệt m ù n g Khoảng thời gian kinh hoàng và sợ hãi đêm hôm đó vẫn ngưng t r ẻ trong giấc mơ của tĩnh, gã không tài nào thoát ra được. Tĩnh thấy mình bị trói chặt xuống dưới đường dây, như khi gã trông thấy ảo ảnh về vân. Gã bị trói cứng, gã không không thể cỡ quậy được. Gã kêu gào thảm thiết nhưng cũng chẳng có ai đến cứu cả. Thế rồi, gã phải tận mắt chứng kiến cảnh đoàn tàu hỏa lao sòng sọc về phía mình trong vô vọng, bánh xe nặng dễ đến hàng chục tấn. cùng với lực nghiến xé toạc thân thể của tĩnh n ằ m đôi cái đầu nát bấy não văng tứ tung thế nhưng cũng như mọi lần tĩnh chẳng thể chết chỉ đau đớn đến cực điểm không sao chịu thấu một con mắt của gã văng ra ngoài lăn long lốc ở trên đường dây gã nhìn thấy từ trong bụi cây một kẻ mang bộ dáng y hệt như mình bước ra từ thói quen vuốt tóc cho đến nụ cười cho đến dáng đi nhìn vào thân xác nát bấy của tĩnh mà mỉm cười mãn nguyện không những như vậy những người đứng bên cạnh gã là bố mẹ nuôi của gã là em trai của gã là vân là duy tất cả đang cười đùa với nhau hết sức vui vẻ vậy tĩnh đầu đớn nhìn kẻ thế thân của mình ở bên cạnh những người mình yêu thương gã không biết là mình như thế nào nhưng chắc chắn một điều là gã biết gã đã chết, gã đã chết đ a n một cách đau đớn q u ầ n quại và gã sẽ mãi mãi bị lãng quên mà thôi. Vất vưởng ở nơi vệ đường xó chợ, cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại mãi cả ngày lẫn đêm khiến cho tĩnh gần như thức trắng, thần kinh cực kỳ căng thẳng. Việc giữ thanh gươm, vòng tay chỉ chú ở bên người cũng dần dần mất đi tác dụng. Tĩnh lo lắng, gã quyết định sẽ sử dụng trầm hương. để một lần nữa quay trở về nên đại nhà Trần tìm hiểu những uẩn khúc sau vụ hòa thân của công chúa An Tơ. Duy có ý m ô n cản ngăn cản tĩnh, bởi vì Duy cũng chứng kiến sức khỏe của tĩnh dạo này đang bất ổn, thời gian còn lại càng lúc càng ít, những biểu hiện không bình thường càng ngày càng tăng. Tĩnh đã sụt mấy cân, gò má nhô cao, đen quát lại, không còn vẻ thư sinh của một sinh viên trưởng y. Chỉ vài tháng trước nữa. thế nhưng bản thân duy và vân cũng chẳng thể giúp gì thêm cho tĩnh trong việc tìm ra câu trả lời vì thế duy đành phải đồng ý để cho tĩnh xuất hồn và cũng y như lần trước duy sẽ thức để trông chừng tĩnh tĩnh khẽ thở dài lại châm bật lửa đốt trầm hương mùi hương trầm vẫn rất thơm ngửi rõ mùi gỗ mùi hương thảo ấm nồng thế nhưng đối với tĩnh mùi hương này dần dần nó trở thành một nỗi ám ảnh mùi hương sộc vào tận não bút nhói cả lên mỗi một lần tĩnh tỉnh dậy trong cái thứ mùi hương đó tĩnh đều cảm thấy chóng váng và nhức đầu kinh khủng vì thế có lẽ cho đến tận cuối đời gã cũng chẳng thể nào quên được cái thứ mùi hương đáng sợ này hít sâu mùi hương vào trong mũi rồi nằm xuống cảm giác cơ thể của tĩnh nhẹ b ẫ n g cả đi rơi xuống một vùng vô tận lúc mở mắt ra thì gã thấy gã đang đứng ở bên một chiếc cổng vòm xung quanh là sân lát gạch ở phía trước mắt gã là những lùm cây được cắt tỉa, hoa đang nở rộ. Có vẻ như đây là một khuôn viên của một phủ quan nào đó, cảnh sắc hết sức tươi tắn, xinh đẹp. giờ đang là tầm giờ chiều, ánh nắng vàng vọt đổ dồn lên trên những khóm hoa, đổ bóng xuống nền sân. phía trước gã là một người đang đứng, dáng hình thấp bé nhỏ nhắn, mặc bộ váy dài có bốn vạt theo mây hạt, điểm màu tím trắng trang nhã. tay áo của nàng bồng bềnh tha thướt lộ ra những lớp vải lót nhẹ nhàng ở bên trong tóc của nàng buông dài chấm ngang lưng xuân mượt ở trên khẽ vấn lại bằng một chiếc châm vàng tịnh thế mình cũng đang mặc một bộ váy tương tự nhưng là màu đỏ c h ơ n nhẵn lưng đeo thắt lưng vải chân đi hài gã đang khẽ cúi mình đi sau người con gái kia nàng nép mình vào sau cái cổng vòm hướng mắt nhìn vào khuôn viên nhìn theo hướng bên đó quan sát kỹ tĩnh thấy có một hòn non bộ xa xa có hai bóng người đứng thấp thoáng một nam một nữ người con gái có mái tóc x u ô n dài mái tóc buông nhẹ hững hờ ở phía sau nàng mặc bộ váy cổ tròn có vạt b ắ t chéo hai tay áo dài t h ụ n g màu cam nhạt t r ô n g rực rỡ trong nắng tay của nàng cầm một chiếc quạt tròn bằng vải trắng thêu hoa t á n quạt bằng ngọc có lồng một sợi dây mây người ấy áp hẳn là một thiếu tiểu thư nào đó. đứng đối diện với nàng có một vị công tử cao hơn nàng đến cả cái đầu, nhưng so với thời hiện đại thì chắc là cũng không phải gọi là cao lắm. dáng người của chàng rắn chắc, mặc một chiếc áo dài màu xanh đậm có theo hoa văn điểm xuyết, vạt áo chấm mắt cá chân, chân đi chiếc hài tiệp với màu áo. đầu chàng đội khăn xếp, tóc búi hơi thấp và có cài châm ngọc. chàng công tử kia vắt một tay sau lưng đạo mạo, khẽ chuyện trò với người con gái kia. thi thoảng nàng đưa chiếc quạt lên khẽ che miệng giấu đi nụ cười duyên. Hai người xem ra có vẻ rất hòa hợp. Tĩnh cố gắng căng mắt quan sát nhìn cho rõ, thì thấy đôi môi t r ú n g chiếm như nụ hoa của nàng đang lộ ra những đường nét thanh thoát cùng với làn da trắng mịn ấy, nó vô cùng quen thuộc. Tĩnh nhận ra đó không ai khác chính là An Tư Công chúa. là tân nương mà gã đã từng thấy trên chiếc xe hoa lần trước. Giờ này là thời gian nào vậy tại sao công chúa bây giờ lại đang ở đây? Bẩm công chúa, người người có nên thưa chuyện với thái thượng hoàng không? Ngũ công chúa lại lén nút gặp gỡ vương gia ở đây. Người mang thân xác mà tĩnh đang nhập vào khẽ lên tiếng nói với cô gái trước mặt công chúa. Hóa ra người con gái này đang đứng trước mặt cũng là một vị công chúa cao quý, còn kẻ tĩnh nhập vào đang là thị t ỷ của nàng. Là vị công chúa nào đây? Tiểu ngọc, ta có dạy ngươi được phép can dự vào chuyện của chủ nhân sao? i ọ n g của vị công chúa vang lên lạnh lùng. Nàng vẫn chưa quay đầu lại, mắt vẫn nhìn về phía hai người kia. Nghe vậy, tĩnh vội vàng quỳ xuống cúi thấp đầu. Nô tì biết tội, xin công chúa tha tội cho. Nô t ỷ không dám, không dám. Nô tì chỉ lo cho. không cần nói nhiều. Bản công chúa nói cho nhà ngươi hiểu, t r i ê u thành vương là biểu huynh x a bên đằng ngoại họ nhà lý thị mẫu phi của cô ta. như vậy kẻ ra cũng là người hoàng tộc. hoàng huynh ta vốn là người trọng tình nghĩa, nếu biết vương gia tới đây, chưa biết chừng còn mở tiệc rượu tiếp đón, huống chi ngài ấy vào cung bàn chính sự tiện thể thăm biểu muội của mình, ta bẩm báo lên không chừng có khi còn bị trách phạt đấy. dạ, dạ. nô n n tỳ ngu muội nô tỳ không hiểu xin công chúa thứ tội có điều có điều rõ ràng là vương vương gia kia vương gia kia có tình ý với công chúa lần trước lần trước nô tỳ nghe được là vương gia tặng cho ngũ công chúa một cây châm cái việc này ị ta biết rồi ngươi không cần nói nữa vị công chúa q u a n h m ắ t lúc này t ỉ n h mới có thể chiêm ngưỡng được nhan sắc của nàng công chúa có làn da trắng nhưng hơi nhạt lông mày lá liễu trau lại đôi mắt hơi xích nhưng lại mang ánh nhìn sắc sảo, cái mũi của nàng cũng không cao, hơi to một chút nhưng lại hài hòa bất ngờ với khuôn miệng bầu bĩnh. vị công chúa này cũng thật là xinh đẹp, khuôn mặt không mang nét ngây thơ như sương mai của An Tư nhưng lại có sự tiêu sái lạnh lùng như tuyết đầu mùa. từ trên má của nàng vẫn còn hai dòng lệ chưa khô, ánh mắt của nàng lại không hề mang một nét đau đớn nào cả. vị công chúa khẽ đưa cái khăn tay màu tím lên chấm nước mắt rồi nói hồi cung nói xong nàng bước đi rất khoát mùi hoa nhài trên tóc của nàng khẽ phả vào mũi tĩnh tĩnh lối cuối theo sau không cả dám ngẩng mặt lên công chúa đi trong những con đường lát gạch nội cung bước qua vài lớp tường nữa trở về cung điện của mình nàng đi rất nhanh khẽ ngoái đầu lại như là sợ ai đó khác trông thấy mình vừa rời khỏi ngự hoa viên công chúa bước vào trong gian phòng ấm cúng có cắm vài bình hoa đang nở rộ khẽ ngồi xuống trước bàn trang điểm công chúa cứ đi tới đâu có người hầu theo đằng trước đằng sau mở cửa nâng váy cho nàng quả nhiên là phong thái của một nữ nhân đế vương tĩnh khoát tay đuổi những tỷ nữ đứng hầu ở bên cửa rồi khẽ đóng cửa lại lúc này công chúa mới đặt hai tay lên bàn úp mặt xuống, hai vai của nàng khẽ run lên và có vẻ như là nàng đang khóc. t h ể tỵ thân cận duy nhất của nàng lúc này là tĩnh, tiểu ngọc mới quỳ ở bên, im lặng chờ đợi. Tiểu ngọc, vị công chúa lúc này ngẩng đầu lên, đôi mắt của nàng đã ẩn ẩn nước, nàng khẽ gọt. Dạ, dạ, con, con ô thì ta, ta có gì thua kém của ta chứ? Tài năng ta cũng có, cầm kỳ thi họa ta điều luyện, xuất t h â n của ta. mẫu phi lê thị của ta còn hơn cả phẩm hà mẫu phi của cô ta vậy mà vậy mà vương gia lại chọn cô ta hay hay là ta không đủ xinh đẹp kì công chúa sao sao người lại có thể nói thế công chúa sắc nước hương trời thiên hạ khó có nữ nhân nào bề kịp làm sao có thể nói là không đủ xinh đẹp công chúa ngẩng lên nhìn mình trong gương khẽ vuốt đôi gò má ngày từ lần đầu nhìn thấy chàng biểu diễn phong kiếm ở trên đấu trường đã phải lòng chàng rồi. Hoa dung ta k i ế p này, không phải là chàng thì nhất định ta sẽ không gả cho ai cả. Tay của vị công chúa nắm chặt lại, gồng cứng lên, tĩnh ngỡ ngàng trong thân xác của kẻ nô tỳ. Hóa ra đây chính là hoa dung công chúa, một vị công chúa cũng cực kỳ bí ẩn trong lịch sử. Vương gia nhất định sẽ hiểu. tâm lòng của công chúa mà nghĩ lại nhưng nhưng mà nhưng mà nô tỳ vẫn không hiểu một chuyện mong mong công chúa đừng trách phạt nữ tỳ dọn r é n mở lời nói ta nghe h o a dung công chúa khẽ nhắm mắt lại thở dài giả bẩm công chúa ngũ công chúa gây nhiều tổn thương cho người đến vậy sao người vẫn giúp ngũ công chúa luyện cầm bài thiên hạ vần mây cái bài nhạc đó người đã khổ luyện mãi mới thành được cơ mà sao lại chỉ dẫn rồi thành may áo cưới cho kẻ khác nếu biểu diễn trước mặt các vị đại thần an t ư công chúa sẽ càng được yêu quý hơn nhất là thái thượng hoàng luôn luôn cưng chiều ngũ công chúa ta là tỷ tỷ của cô ta nếu không chỉ dạy khác nào ta là kẻ hẹp hòi nhưng người không hiểu ý đồ của ta đâu kè càng cao thì ngã càng đau. Ta muốn đẩy cô ta lên thật cao, thật cao. Đợi có ngày bão tố ập đến. Hoa dung công chúa khẽ mỉm cười, một nụ cười lạnh như băng. Ánh mắt của nàng lúc này không còn gì là vẻ đau khổ nữa, mà dường như đang nung nấu điều gì đó. Vâng, là là nô tỳ ngu muội không hiểu được ý người. Công chúa anh minh. thệ tỷ lại buông lời bợ đỡ chuyện ta s ặ n người làm đến đâu rồi công chúa quay sang hỏi dạ bẩm công chúa nô tỳ đã ra ngoài công tìm bắt về bằng được cho người đang để ở hậu thất dưới khu ngự chủ của cung ạ công việc tiếp theo xin công chúa cứ ra lệnh tốt người ra đồng thành nhờ tên dương thịnh đêm nay cho người vào nhớ là phải thật khéo léo không được để lộ việc này nếu như lộ ra không những người mất đầu mà đến cả ta cũng chẳng được yên đâu. Nói xong công chúa mở chiếc hộp gỗ chạm khắc đặt lên mặt bàn, lấy ra hai chiếc vòng ngọc, dối vào tay nữ tỷ thân cận. Dạ, nô tỳ nhớ rồi ạ. Sau đó khúm núm lôi đi, bước chân nhanh nhẹn tiến ra phía cửa. Vật xoay vần nhanh chóng, mặt trời đã lặn xuống chân trời, nhường chỗ cho bóng đêm bao phủ. Ánh đèn đuốc ở trong cung được đốt lên cho đến khi những ánh đèn đã tắt hết. Bầu không gian chìm vào im ắng. Cánh cửa nhỏ phía sau cung bật mở. Tĩnh lúc này đang đứng hò ở bên ngoài chính điện của công chúa, quỳ gối ở ngoài hành lang. Gã nhìn thấy một tỷ nữ đang cúi thấp đầu đi nhanh vào, theo sát đằng sau là bóng người nhỏ bé mặc chiếc áo choàng t r ù m k í n đầu. thì nữ kia lại gần l ế p cửa khẽ lên tiếng bẩm công chúa nô tỳ đã đưa người tới hóa ra chính là tiểu ngọc nhận giao phó của công chúa chiều nay giờ quả tình đã đưa người tới mặt của tỷ nữ này trông cũng rất l a n h lợi và sáng sủa bà bà ta lại gần đây tĩnh nhìn thấy qua ánh bập bùng phản chiếu từ ô cửa sổ bằng giấy bóng công chúa đứng dậy lại gần cánh cửa kẻ chùm đầu kia quỳ sụp xuống khẽ nói thảo dân h à n s ư ơ n g xin b á i kiến công chúa bà man nói ta nghe t h ử việc ta giao bà làm xong chưa giọng công chúa vang lên nhè nhẹ như hơi sương pha chút lạnh lẽo Dạ. bẩm công chúa thảo dân nhận lệnh của người ngày đêm tìm kiếm đâu dám không hết sức chỉ chỉ có điều chúc hoa long rất hiếm có chỉ hay mọc ở đất thiên hưng cho nên hai người nói chuyện qua khe cửa khuôn mặt của công chúa không lộ rõ nghe đến đây công chúa gầm giọng dường như là tức giận bản thân ngươi dành bùa pháp có gì mà lại chậm chạp như vậy đôi chim ta đã sai người bắt về rồi chỉ chờ ngươi làm việc này đến n a y đã lâu rồi mà việc còn chưa thành c ó phải trên dưới nhà họ hàm nhà ngươi không cần cái đầu nữa phải không trường b 6 bùa yêu người phụ nữ mặc áo choàng lúc này quỳ sụp xuống đất mà r ê n gì dạ dạ xin công chúa độ lượng khai ân tiện tiện n ữ cũng cố gắng hết sức rồi chắc chắc chắn là sẽ tìm được sẽ tìm được xin xin công chúa yên tâm được rồi b u ố n công chúa tạm thời tiền người còn về phần nữ a trẻ thì sao công chúa lại hỏi dạ thảo dân đang giao cho các thuộc hạ tìm ở các thôn làng có phụ nữ trở hoang nhưng nhưng mà tạm thời chưa có cái này cái này hạ dân cũng cũng không thể làm chủ được v ổ dụng không có thì cũng phải cố mà làm cho có người định để bổn công chúa đợi đến lúc chết g i ả đấy hoa dung công chúa dít lên sau tấm chướng dạ công chúa tha mạng công chúa xin xin người tha mạng tiện dân ngu muội đã đã hiểu rồi ta hạn cho ngươi hai tháng nữa phải xong hết tất cả cho ta nếu không ta không n h ẫ n lại thêm được đâu. Đông sắp sang rồi, rất thích hợp để luyện bùa. chờ thời cơ. mùa xuân đến, tiết trời ấm áp, tên hỉ sẽ bay bay đến. nể tình ngươi là hậu d ạ chân truyền của hàm pháp sư, cho nên ta mới tín nhiệm. cách luyện bùa chắc là người là kẻ nắm rõ nhất. dạ dạ vâng thưa công chúa thảo dân thảo dân xin đảm bảo việc này. bùa do sư phụ thảo dân đích thân dày công luyện m ầ u nhiệm vô b i ê n kẻ chúng bùa trăm phần trăm không thể cưỡng lại thế nhưng thế nhưng kẻ dùng bùa cũng cũng có cái giá phải trả để để tránh bị phản bùa phản bù thế nào thế g i bùa này còn có tác dụng phụ sao tại sao lúc ta hỏi ngươi không nói ngay ý người là muốn lừa ta sao hoa dung công chúa lại tiếp tục lớn tiếng thị uy với kẻ hạ dân đang quỳ phục dưới đất với giọng lạnh như băng. Bà Man thấy công chúa nổi giận, trong lòng kinh hãi vô cùng, lắp bắp mãi mới thành lời: bẩm bẩm công chúa, xin xin công chúa b ớ t giận, kẻo ảnh hưởng đến thân ngọc. Trước đây thấy công chúa nôn nóng, cho nên thảo dân chưa kịp mở lời. sư phụ của thảo dân sống cả đời chỉ để lại tâm huyết là đoạt ái bùa, sau khi thử luyện và thi triển thành công. nhưng sau đó vì bị phản b ù a vì vì bị phản b ù a mà mà mất mạng đó chính là nhược điểm của loại bùa này thảo n h t dân vẫn luôn đau đớn cách hóa giải đó mãi t ớ i gần đây mới nghiệm ra những kẻ tìm tới thảo dân xin bùa này xong sau này đều đ ể sinh sinh được một người con gái bình thường nếu người bị hiểm chẳng may mất mạng hoặc được pháp sư cao tay khác dùng để gỡ bùa thì thì lúc đó người người thả bùa sẽ bị phản bùa kinh mạch sẽ bị tắc nghẽn mà chết nhưng nhưng nếu nếu trước đó gắn mạng nữ nhi của mình để thế thân vào lúc luyện bùa thì thì đứa con gái đó sẽ chết t h a y người dùng bùa sẽ bình an vô sự chỉ có thể là nữ tử thưa công chúa chính vì thế những kẻ sẵn sàng dùng dùng thai con gái của mình để làm bùa thì bùa càng mạnh và sẽ không bị tác dụng phụ gì ý người nói cái giá phải trả sau này sẽ là cái mạng của con gái mình s a o công chúa ngập ngừng dạ dạ vâng thưa thưa công chúa là mạng đổi mạng Đó, đó là quy tắc bất d ì bất dịch, cho nên cho nên thảo dân xin người hãy cân nhắc kỹ. Cho bầu không khí rơi vào im lặng. Mãi một lúc sau, công chúa mới lên tiếng. Thôi được rồi, chỉ là một đứa con gái, có ích gì đâu chứ. Chỉ cần đạt được mục đích, một chút đau đớn đó ta chịu được. Nhưng nếu như ta mang thai, thì ta không thể làm được bây giờ, là vẫn phải tìm người ở bên ngoài cung. Còn người chưa nói nữa không? mau nói hết ra, đừng để đến lúc bổn công chúa phát hiện ra còn giấu giếm, lúc đó cả nhà ngươi sẽ được chết không toàn thây đâu. người đàn bà kia dập đầu mà tâu, dạ, bẩm bẩm công chúa, thảo dân ngàn vạn lần, ngàn vạn lần không dám lừa gạt, chỉ chỉ xin công chúa một thỉnh cầu. nói đi, dạ, thảo dân vô phúc không sinh được con, giờ tuổi cũng đã lớn, ắt là vô vọng. nếu nếu như đạt đoạt ái bùa mà thất truyền, ấ â y là tội nghiệp lớn của thảo dân. Thảo dân không còn mặt mũi nào gặp sư phụ ở dưới cửu tuyển, thế nên thảo dân chỉ xin công chúa hay lĩnh hội cách luyện bùa này và lưu truyền cho hậu duệ đời sau. Bùa ngải này sẽ sẽ mang lại tiền bạc vô lượng cho người người thật là không biết điều. nhà người đến tính mạng còn nằm trong tay của chủ tử ta, còn dám nói như vậy hay sao? Tiểu Ngọc đứng ở bên cạnh i í t lên. chỉ vào bà hàn xương mà mắng, xong ư ờ i không tìm đồ đệ nào ư n g ý, mà truyền lại như sư phụ của người đã làm, tổng chúa đây là cành vàng lá ngọc, làm sao có thể luyện cái thứ đó được? tiểu ngọc cô nương là thảo dân lực bất tổng tâm, thảo dân vẫn vẫn chưa tìm được người tài giỏi, tầm huyết, t h ầ n lại đang mang bệnh, e rằng là là cũng chẳng được bao lâu nữa. chỉ mong ký gửi bí kíp vào tay của người có thể thấu hiểu nó nếu nếu không được thì thảo dân cũng đành phải phải cúi đầu chết m c tạ tội với sư phụ không thể giúp công chúa được này người người đ n g u y hiếp chủ nhân của ta sao tiểu ngọc lúc này giương tay định tát vào mặt bà hàm xương thì giọng của công chúa vang lên tiểu ngọc người bớt lời đi bà man nếu như thực sự đó là tâm nguyện của ngươi thì ta đồng ý miễn là ngươi hãy làm việc cho chân chu nhanh chóng cho ta người đàn bà tên hàm xương lại tiếp tục d ậ p đầu lạy tạ hoa dung công chúa sau đó tiểu ngọc dẫn bà ta quay trở lại lối cũ biến mất trong màn đêm tĩnh v â n nhìn chưng chưng lên bức tường trong thân xác của một tỷ nữ khác gã cảm thấy mình như rôn r à y có lẽ cô ta cũng đang sợ và bản thân tĩnh cũng thấy sợ Hóa ra trong cung cấm còn có vô số những âm mưu bí hiểm đến như vậy. Nàng công chúa hoa d u n g kia đang ấp ủ một loại buồn n g ạ i gì đó, đều vốn dĩ tuyệt đối bị cấm kỵ ở hoàng cung. Không biết là cô ta đang định có âm mưu gì đây. mai người còn đứng đó làm gì không định hầu ta đi nghỉ sao giọng của công chúa vang lên dạ dạ vâng ạ miệng của tĩnh m ấ p máy rồi nhanh chóng nâng tấm c h ư ớ n g lên bước vào bên trong tẩm cung của công chúa nàng ta lúc này đã ngồi ở bên cạnh bàn trang điểm trên đầu vẫn còn cài châm vàng tĩnh lại gần đưa đôi tay nhỏ n h ắ n cẩn thận gỡ châm xuống mái tóc của công chúa buông xuống dày thêm dài như là một dòng suối yêu kiều hương hoa nhài phẳng phất tĩnh với lấy chiếc lược ngả trên bàn bắt đầu chảy cái suối tóc đó bất chợt công chúa lên tiếng hải mai ta nhớ hình như người còn có một đệ đệ dạ dạ vâng thưa công chúa người người vẫn còn nhớ à nếu ta nói lời cất nhắc với cữu phủ cho y một chức quan nhỏ thì sao hải mai quỳ sụp xuống vái lạy dạ nô tỳ xin cảm tạ ân điển của công chúa. hoa dung khẽ cười. vậy thì người biết nên làm thế nào với cái miệng xinh của mình chứ? dạ dạ vâng thưa công chúa. nô tỳ theo hầu công chúa là một lòng một dạ. đâu dám những chuyện trong cung này nô tỳ sống để bụng chết mang theo. tuyệt không nhiều lời ạ. tốt lắm. thay phục cho ta. tiếng công chúa nhỏ dần. cảnh vật xung quanh tĩnh lại, quay điên đảo. thời gian có lẽ lại đang trôi đi. cho đến khi vòng quay dừng lại tĩnh nhận ra mình vẫn đang đứng ở trong t ầ m cung của công chúa Hoa Dung. Chỉ là lúc này gió lạnh đang bốc vào từng cơn, tiết trời đã vào đông. Công chúa đang ngồi trên á i ế t sập thẳng cửa ra vào, tựa lưng vào gối, trên người đắp lớp chăn lông thú. Phía trước là một chậu than đang cháy t í tách. Trên tay đang cầm một vật màu xanh lá cây nhỏ nhắn hơi dài. Vật đó chừng một đốt, từng đốt một như là cây tre. nhưng mỗi đốt lại phình lên trông như là con sâu gióng. Công chúa d ơ vật đó lên ngang mặt ngắm nghía, thi thoảng lại thấy lấy con dao nhỏ tỉa tót gì đó rồi khẽ mỉm cười. Tĩnh đang lặng lẽ đứng hầu ở ngay bên cạnh công chúa. Lúc này Tiểu Ngọc từ đâu chạy về, mở cửa phớn bước vào, mặt đỏ bừng lên vì lạnh. Cô ta mặc một chiếc váy cổ tròn, có đính thêm một chút lông thú. Tiểu Ngọc quỳ gối hành lễ với công chúa rồi nhanh chóng bước lại gần thì thầm: Bẩm công chúa, Nô tỳ có chuyện rất thú vị muốn thưa với người. Nói ta nghe. Dạ. Vừa nãy Nô tỳ đến thái y viện để lấy thuốc chữa h o cho người, thì bắt gặp một kẻ lén lút ở đó. Là ai? Dạ, bẩm công chúa, là Liễu Dung. Nô tỳ ngự trù ở thanh an cung của ngũ công chúa. Thật sao? bên thanh an có biến gì chăng người đã thấy những gì cô ta lấy trộm một ít bạch chuột mà theo như ô nô t ỉ biết bạch chuột là vị thuốc để an thai cái gì ý ngươi là sao an tư có thai sao h o a dùng mặt biến sắc nàng đã ngồi thẳng dậy dạ dạ không xin công chúa cứ bình tĩnh đã an tư công chúa ngày ngày đi dạo ngựa hoa viên thưởng hoa nuôi cá luyện cầm không có lấy gì lại có thai được cả màu cầm chúng ta cài vào bên trong đó cũng đã có báo tin về ngũ công chúa không có gì lạ lắm điều này chứng tỏ là con tiện tỷ liễu dung đó là chính nó đã làm chuyện bẩn thỉu người đã điều tra chưa b ẩ n g công chúa nô tỳ đã tức tốc bám theo khống chế cô ta ban đầu nô tỳ dọa sẽ báo chuyện cô ta trộm thuốc cô ta sợ lắm t ừ lúc nhắc đến chuyện quý nhân nào đó có thai cô ta mặt cắt không còn giọt máu nô tỳ b ị bèn kiên quyết lôi cô ta đến ngự sử đài lúc đó cô ta mới sụp lại van xin khai sạch sạch a n h ra hay lắm vậy nói xem kẻ nào gan to bằng trời dám làm chuyện đó cùng với ả là tình nhân bí mật của cô ta trong đội cảnh vệ cửa tây là thị vệ Bùi Văn Thiết hử thị vệ Bùi Văn Thiết cùng nữ và thị vệ Tư Thông đây là tội đáng chết trời giúp ta rồi <cười> Anh Tư phen này không khỏi liên quan. Cô ta đã biết hay chưa? b à m công chúa, liệu dung khai rằng chưa có một ai biết cả, chỉ có cô ta và tình n a n g của cô ta biết. Hoàng quý muội của ta đúng là sắc nương trời, tâm tính ngây thơ để một hạ nhân trong cung của mình bày trò gian dâm vô đạo ngay dưới mũi mà không biết. mà con tiện thì đó cũng thật là bảo gan đó vẫn còn muốn giữ lại cái thai mà không sợ lôi cả mình và tình lang xuống cửu tuyền sao công chúa liệu d u n g là cũng là cung nữ có tuổi chỉ vài tháng nữa sẽ được xuất cung có lẽ vì thế cô ta mới làm liều cố gắng giấu kín cái chuyện này à ra vậy giờ à đang ở đâu dạ nô tỳ đã giao cho quảng dũng trông chừng bây giờ đang đợi người ở hoàn cảnh g i ả tại ngự hoa viên ạ, đúng là trời cũng muốn giúp ta <cười> khi không lại phát hiện ra cái chuyện như thế này. Vậy coi như là kế hoạch của ta đã gần xong, thứ đó không cần tìm ở n g o à i thành nữa. Người hãy báo cho bà Man như vậy. Còn về việc tiện t ỷ liệu d u n g chỉ cần hứa hẹn vài câu, hứa giúp ả giữ bí mật đồng thời nói sau này sẽ đưa ả ra ngoài. cùng đoàn tụ với tình lang thì chắc chắn là sẽ hoàn toàn quy phục vừa hay chúng ta lại có thêm một tai mắt ở bên an thanh công đợi thời điểm đến ta sẽ cho cô ta đoàn tụ với tình nhân nhưng tất nhiên là dưới suối vàng <cười> hoa dung khẽ cười ánh mắt đầy tự tin và cao ngạo lông mày khẽ nhướng lên tĩnh nghe mà cảm giác nổi cả da gà già c ô n g chú sáng suốt Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc vô cùng kính phục. Hoa Dung Công chúa nói xong, để cho Tiểu Ngọc dìu đứng dậy. Hải Mai nhanh nhẹn lấy tấm áo choàng lông khoác lên vai Công chúa, buộc chặt dây, rồi dâng lên cho nàng một chiếc ủ t a y trần bông. Công chúa lồng đôi bàn tay trắng ngần, có đeo vòng ngọc vào bên trong, rồi nàng nhẹ nhàng bước về phía trước, ra ngoài cửa khuê phòng không có lấy một tiếng động. Tĩnh chợt thấy gian phòng lại thêm một lần nữa trao đảo, cảnh vật lại rơi vào hỗn độn, từ từ biến đổi. Tĩnh cảm thấy lo lắng, gã đã ở trong ảo cảnh khá lâu mà vẫn chưa có dấu hiệu thoát ra được. Tình hình này thực không ổn tí nào cả. Lần này Tĩnh lại vào vai thân xác của Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc đang đỡ công chúa Thư Thái đi về phía trước, qua khoảng sân rộng, vòng ra gian sau. ở gian sau nhà t r á c h sang phía bên trái. có một gian nhà nhỏ nữa. Những công nhân mặc áo vải đang đứng khốn nốm. Công chúa bước vào, ngay lập tức hai thái giám đi theo, khép cửa lại sau lưng công chúa và tiểu ngọc. Công chúa khẽ đưa khăn tay lên bịt mũi. Và thực là trong gian phòng này ám mùi dầu mỡ. Xung quanh là ngổn ngang các loại rau quả được đựng ở trong thúng, một số nồi chảo đặt ở trên bếp. Hóa ra đây chính là nhà bếp của cung. người để chúng ở đâu? Tiểu Ngọc quay lại hỏi Thái Giám. Dạ, bẩm ở trong kho. dẫn đường đi. Tiểu Ngọc hất mặt về phía trước, tên Thái Giám vội vàng bước tới. người đi trước kẻ đi sau, lại gần một cánh cửa đã được khóa trái ở cuối gian bếp. tên Thái Giám lấy chiếc khóa lớn tra vào ổ, cạch một tiếng. cánh cửa mở ra, Tiểu Ngọc và công chúa. bước chân vào trong gian phòng bức bí, ánh mắt của tĩnh nhìn chăm chăm vào một cái lồng sắt lớn được đặt ở trên mặt đất trong một góc tường chương 37 t h ầ m cung kế trong chiếc lồng sắt có hai con chim đang đi qua đi lại tiểu ngọc d i u công chúa lại gần hơn hai con chim kêu lên che che hai cánh dương lên đề phòng đó là hai con chim màu nâu x á m cổ có vòng cườm trắng, pha đen, lông xếp lớp mượt mà, chân màu đỏ như là quả ớt vậy. Việt chủ tử ta s a o ngươi làm đến đâu rồi? Tiểu ngọc lên tiếng hỏi. Tên nô tài đang đứng ở bên cạnh cái lồng chim nhận được câu trả lời lập tức công kính chắp tay cúi đầu. Dạ, bẩm công chúa. Thưa tiểu ngọc cô nương, nô tài đã làm theo đúng như lời phân phó. cho chim ăn ngô cũng tiến trộn vừng, uống nước hương thảo hai ngày tắm một lần, ngoài ra còn thường xuyên cho trông tâm năng tốt lắm. vậy thay bản công chúa thưởng cho hắn, công chúa khệ nói tiểu ngọc cô nương mới từ từ lần thắt lưng áo ra một cái bọc rút ra một nắm bạc nhỏ đưa cho tên đô tài, tên đô tài lập tức cúi gập người cảm tạ. thế còn sự hòa hợp của hai con chim này thì sao? Tiểu Ngọc tiếp tục nói: Kình bẩm cô n nó n g đôi chim này vốn từ bắt về bên ngoài đã có đôi có cặp, chuyện hòa hợp ắt không cần phải lo lắng. Tiếng hót của chúng rất trong và hay, rất thích hợp để vui chơi làm cảnh. Ngoài ra chúng đã đẻ được hai lứa trứng, nhưng theo l o à i công chúa căn dặn, nô tài đều đem đập bỏ hết, không giữ lại một chút gì. Người làm việc quả đúng theo lời ta. Loài chim cu c ừ m này bản tính trung thủy. một khi đã thành đôi thì không bao giờ rời bỏ nhau nếu một trong hai bỏ mạng thì một thời gian sau con kia cũng sẽ bỏ ăn mà đi theo dù chúng chỉ là loài xúc vật nhưng cũng đáng để ngưỡng mộ đấy chứ bản công chúa đây chỉ là muốn một lần được đắm chìm trong mối lương duyên của chúng mà thôi hoa d u n g công chúa khẽ nói trong giọng nói phảng phất nỗi buồn dạ vậy công chúa công chúa có còn gì sai báo c h ă n g Tiểu Ngọc cô nương m ắ t tay ra hiệu cho hai tên thái giám lại gần, rồi thì thầm. Vừa nghe xong thì một tên thốt lên: t h ậ i sao? Đó là ý của công chúa. n h ữ n g người không cần hỏi nhiều, cứ làm theo là được. Tiểu Ngọc trợn mắt, thấy sắc mặt của Tiểu Ngọc biến đổi, tên thái giám không dám nói gì thêm. Một người mở cửa bước ra ngoài, một lát sau trở lại trên tay cầm theo một chiếc bát nhỏ và một que bông. Tên thái giám khẽ mở cửa lồng. dùng tay xem xét kỹ hai con chim rồi chọn lấy một con mà bắt ra ngoài t í n h bẩm công chúa đây chính là con chim mái tên thái giám lúc này cúi đầu nhưng trong lời nói không khỏi cảm thấy ghê sợ vị công chúa này người làm đi công chúa nói xong liền quay lưng bước ra chỉ để lại tiểu ngọc ở phía bên trong nhà cùng với tên thái giám tên thái giám còn lại đặt chiếc bút xuống kệ tủ sau đó liền bắt lấy con chim đực nâng lên Ý dùng bàn tay nắm lấy đầu con chim đực bắt nó hướng nhìn về phía con chim cái tên còn lại thì ôm con chim cái nhắm mắt hít một hơi thật sâu tựa hồ như là lấy dũng khí trước khi làm việc mình được giao trong một giây d ứ t khoát, y hét lên một tiếng rồi dùng bàn tay to khỏe của mình bóp chặt lấy con chim cái, rồi giật mạnh một cái, bứt đứt đầu nó ra khỏi cổ. tiếng xương thịt bị rứt ra vang lên ghê rợn, máu đã bắn ra tung tóe, cổ của con chim cái đứt lìa, đôi mắt của nó mở to, còn không kịp cả có phản ứng. tĩnh nhìn mà thấy lợn dọng, hành động vừa rồi quá đỗi man dợ. Con chim được ở trong tay Tenno tải còn lại bỗng nhiên dẫy lên đành đạch, kêu lên những tiếng thảm thiết. Đôi cánh rung đập lên hồi. Nó vừa phải chứng kiến bạn đời của mình bị giết chết một cách dã man. Con mắt của nó long lên sòng sọc, d ợ đẫm nước. Toàn thân của nó run lên. Một dòng nước mắt trong khóe mắt của nó trực chảy ra, không bỏ lỡ cơ hội ấy. Tên nô tài vừa bẻ cổ con chim mái dùng bàn tay vẫn còn dính máu, vớ lấy cái bát ở trên kệ cùng với que bông đã chuẩn bị từ trước, hứng lấy dòng nước mắt từ con chim, rồi dùng tay bóp lấy cái mỏ của nó, mà há ra, lấy que bông thấm nước rãi con chim cho vào trong bát. Sau đó, con chim được mới bị nhốt lại vào trong lồng. Làm việc xong hai tên thái giám cung kính dâng chiếc bát cho tiểu ngọc. người vẫn còn rôn lên bẩn bật. Tiểu Ngọc từ nay đến giờ vẫn phải dùng khăn tay che mặt trước cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng. cầm lấy cái bát rồi đi ra ngoài cửa. trước khi đi còn nói: v c ngày hôm nay nếu để lộ ra ngoài, các người chết không có chỗ trôn. lúc đó đừng có trách bổn cô nương không có nói trước đâu. trở về tẩm cung của hoa dung công chúa, Tiểu Ngọc vừa kịp sắp xếp lại đồ đạc ở trong phòng, đốt lên hương liệu, bỗng một tên thị vệ từ ngoài cửa chạy vào, sắc mặt hoàng hốt kêu to, bập b ẩ m công chúa, việc việc lớn rồi, có việc lớn rồi. tiểu ngọc bước ra, quát một tiếng, đây là đâu? há là chỗ để ngươi làm mờ mỹ sao? có biết là công chúa đang nghỉ ngơi không? bập bập tiểu ngọc cô nương, việc cấp bách lắm rồi, thám thám mã từ t ử quan hải khả ly hồi báo, giặc nguyên tràn vào nước nước ta, thế giặc mạnh như vũ bão, quân ta thất thủ. hai vị tướng quân Đỗ Vĩ, Đỗ Hựu bị bắt sống. Này g i ặ c chia quân thành ba đường thủy bộ cùng tiến. Cứ như thế, chẳng mấy chốc mà sẽ về đến kinh thành. Thận, t h ầ n lập tức cấp báo ngay. Mong người, mong người nghĩ cách tự bảo vệ bản thân. Hoa Dung Công chúa lúc này ở trong điện, nghe thấy quân tình cấp bách như vậy thì biến sắc, bước ra ngoài. Trời ơi! việc nguy cấp như thế mà bây giờ m é báo cho bổn công chúa sao? Hoàng huynh và thánh thượng đã có kế sách gì chưa? b ẩ m công chúa người không cần quá lo lắng. thượng hoàng cùng với thánh thượng đã triệu quốc công tiết chế hưng đạo đại vương lên triều nghị sự. ắt là ắt là sẽ có kế sách. có điều có điều chúng ta đang ở thế bị động, đã mất đi các cửa ai quan trọng. ý của quốc công tiết chế là muốn tạm lui quân, chờ đến khi thế giặc bớt hung hãn sẽ sẽ tìm cách phản công sau. vì vậy thần tới để để báo cho công chúa, xin người hãy chuẩn bị trong nay mai, cùng với quân dân rời kinh thành để đánh giặc. căn phòng ấm cúng xa hoa của công chúa hoa dung lại một lần nữa lùi xa khỏi tầm mắt của tĩnh, tĩnh lại rơi xuống một mảnh sân cỏ đã rêu phong. trong tiêu điều, một đám các cung nữ thái giám đang đứng túng tụng ở một góc, xung quanh là vô vàn những lùm cây mọc lộn xộn, tiếng ồn ào khóc than. tĩnh bước lại gần cố l e n để xem là có chuyện gì. g i ữ a đ á m đông đó có một cái giếng cũ kỹ được lát bằng đá tảng. Gã thò đầu xuống giếng xem xét, cảnh tượng đập vào mắt thật kinh hoàng. Dưới giếng là một cái xác đang nổi lềnh phành là một người đàn bà còn khá trẻ. Khôn u mặt đã sưng phồng cả lên, c á i lưỡi thở lè ra, mắt trợn trừng. Cô ta mặc bộ đồ công nữ, tóc tai xõa s ợ i k h ế p quá. s a o c h ta lại nhảy xuống xem xem à, đó đó có phải đó có phải là liễu dung không đây chẳng phải là người ngay bên cạnh ngũ công chúa sao à liễu dung này đúng là mảnh k h u nghe nói có tơ tình gì với một thầy vậy bị công chúa phát giác cho nên n h i ế c mắng b ứ c chết à đó nhưng mà chỉ là chưa có bằng chứng rõ ràng cái gì sao lại có thể như thế ngũ công chúa là người nổi tiếng nhân từ một con kiến cũng không có nỡ giết lẽ nào lẽ nào lại bức chết cung nữ thân cận của mình là thế nào tiếng xì xào bàn tán vang lên cho đến khi một vị công chúa đứng tuổi dáng vẻ đềm đạm bước tới nàng lớn tiếng yêu cầu tất cả công nhân trở về làm việc của mình lúc đó đám đông mới từ từ giải tán đi phía sau công chúa đó là hai thị vệ khỏe mạnh mang theo cả dây thần bọc vải có lẽ chính là để xử lý kết xác tĩnh hòa vào trong đám đông các cung nữ thái giám rồi rẽ qua hướng bên trái đi qua thêm vài lớp sân đường đi l ắ t léo cuối cùng cũng đến được nơi gã cần đến đó là một khu nhà có cánh cổng mái vòm dây leo bám đầy trông rất đổi cổ kính cái mà tĩnh đang ở bên trong thân xác khẽ liếc ngang liếc dọc nhìn quanh xem là có ai ở gần đây không rồi mới bước chân vào đi thẳng vào nhà chính nhờ thái giám ngoài cửa vào báo một lát sau được sự đồng ý của chủ tử bên trong tĩnh mới bước vào thi lễ đó chính là hoa dung công chúa lúc này nàng đang ngồi ở trên chiếc ghế gỗ dài bên tả là công nữ trưởng sự tiểu ngọc đang đứng bóp vai bên hữu là một công nữ khác đang cúi đầu dâng lên một ly trà còn đang nghi ngút khói tĩnh đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng nếu như so với sự tiện nghi ấm cúng của cung điện ở trong kinh thành thì căn phòng này có lẽ chỉ xứng đáng cho cung nữ ở đồ đạc ở trong phòng không nhiều chủ yếu là những thứ đồ gia dụng bàn ghế giường chai tất cả đều được bày biện đơn giản giống như là nhà của một thường dân mà thôi nô tỳ mập công xin thỉnh an công chúa đứng lên đi công việc ta sắp xếp cho huynh trưởng của ngươi vẫn làm tốt chứ dạ kính bẩm nhờ nhờ ân điển của của công chúa ta ca vẫn làm tốt công việc ở mã trường thiên ạ hóa ra đây chính là cung nữ mộc tầm kẻ nội gián được cài vào trong cung của an tư công chúa mà hoa dung đã từng nhắc đến mọi việc thế nào hoa dung lên tiếng giọng của nàng vẫn ngọt như sương mai nhưng âm thanh lạnh lẽo. Dạ, bẩm công chúa, nô tỳ đã sưu thu xếp ổn thỏa. Nhân lúc cô ta không để ý, lừa cô ta uống thuốc sinh non. Cái thai được 5 tháng, sau khi đón thai ra, nô tỳ nô tỳ đã siết cổ chết cô ta. Thôi được rồi, không cần nói quá chi tiết. Ta muốn nghe những phản ứng sau này. h o a dùng đưa ngón tay thon dài của mình đã hơi ửng đỏ lên vì tiết t r ở rét mướt lên trước mặt mà ngắm nghía. Dạ, giọng của mộc cầm hạ thấp. Sau sau khi cô ta chết, nội tị đã loan tin đồn rằng là việc thông dâm của cô ta chính là do ngũ công chúa phát hiện ra. Sau đó sau đó ngũ công chúa vì giữ gìn thanh danh cho nên đã ép chết cô ta ngay n g à y trong cung điện. Đầu đầu cũng đã biết cái tin này ạ còn còn về phần ngũ c n g chúa thì rất bàng hoàng đau xót bí mật sai người cung tế cô ta ở vườn sau gian nhà không một ai biết là cô ta đã từng mang thai ạ đúng là t i ể u muội muội của ta <cười> cô vẫn ngây thơn lương thì ta cũng đâu muốn làm đến bước này đâu có trách thì hãy trách kẻ đã hiến tế cái mỹ nhân này cho hoàng huynh ai, triều đình rút về ở ở biệt cung đợi nghe p h ả n pháo sao còn phải hòa thân với giặc cơ chứ công chúa thở hắt giọng bực bội tiểu ngọc đứng ở bên cạnh lên nói công chúa xin thứ cho nô tỳ nhiều lời hiện nay trong cung chỉ còn có người và ngũ công chúa đến tuổi gà chồng chiếu theo lệ cũ người là tứ hoàng nữ tất là phải gả đến trước tuy rằng thái thượng hoàng cùng với đường đương kim thánh thượng hãy còn dùng răng chưa quyết nhưng ngũ công chúa vốn đã được yêu thương nếu hôm nay không hành động trước vạn nhất thánh chỉ mà ban xuống chẳng phải người sẽ làm dâu đất b ắ c quốc xa xôi hay sao nô tỳ cho rằng người hành động như vậy chẳng phải là có ác ý gì mà chỉ là tự bảo vệ bản thân được kẻ dưới nói lời bợ đỡ hoa dung công chúa yên tâm phần nào liền cười nói chính là cái ý này đó <cười> khen cho người hiểu được tâm tư của b ồ n công chúa vậy bên phía An Tư có động tĩnh gì không? Tâm trạng của cô ta thế nào? hẳn là chắc là cũng thấp thỏm như ta mà thôi. biết rằng chủ nhân đang hỏi mình, tĩnh lúc này đang trong thân xác của cung nữ mộc tầm vẫn quỳ dưới đất mà nói, dạ bẩm công chúa, bộ công chúa quả là có buồn giàu, thần sắc thần sắc không vui, hay ngồi thở dài suy nghĩ, đêm nằm t r ằ n t r ọ c ngủ không ngon giấc, có điều chưa thấy m ũ công chúa có hành động gì cả. vậy thì chúng ta đã nhanh hơn một bước mấu kế lần này thành công c h ó t lọt sẽ là nhất t i ễ n hạ song điều một lúc hoàn thành hai việc lớn mà ta nung nấu tiểu ngọc người đã nhớ lời ta dặn chưa dạ dạ b ậ m công chúa nô tỳ nhớ rõ vài ngày nữa nô tỳ sẽ gửi mật thư cho vũ phong hầu nhờ người làm tấu sớ dâng lên hoàng thượng xin đưa an tư công chúa đi hòa thân để làm yên lòng giặc tốt lắm việc phải như thế mới hợp ý ta tự cựu chắc chắn là sẽ giúp ta thôi. Quân Nguyên tiến vào nước ta, thế mạnh như nước lũ, tàn bạo vô cùng. Này nếu như không đưa một công chúa địa vị tôn quý như cô ta đi hòa thân, thì làm sao mà có thể tỏ rõ được thành ý của đại việt ta? Nếu tên chấn nam vương chết tiệt đó đồng ý thì hoàng huynh và hoàng thượng ắt sẽ có thêm thời gian để chỉnh đốn lực lượng, chờ ngày phản công. Một công chúa mờ nhạt như ta nào có thể tranh giành một việc đầy vinh quang đó? h i <cười> Ai... bao nhiêu lâu phải bợ đỡ, phải nhường nhịn cô ta thì bây giờ cũng đến lúc được đền đáp. Thế thế nhưng nhỡ Thái thượng hoàng vẫn kiên định muốn giữ ngũ c n g ũ công chúa mà mà gả người đi thì sao? Người thật là ngu ngốc. Ta biết hoàng huynh yêu thương ngũ công chúa như thế nào, a t sẽ không muốn dâng cô ta vào miệng hôm. nhưng chính tình yêu thương đó sẽ là thuốc độc để hại cô ta. Ta sẽ tạo ra một thế gọng kìm bắt buộc hoàng huynh phải đưa an tư đi. Một bên là các vị đại thần, một bên, <cười> người cứ chờ xem. Nói xong, công chúa khẽ cười lên khúc khích đầy thích thú. Giờ ta cần làm một nốt việc đang dang dở, chờ nếu để lâu thì nó sẽ thối rữa ra mất trường 38 luyện bùa nàng đứng dậy tiểu ngọc lập tức tiến tới d ì u m à c cầm theo sát đằng sau bây giờ tĩnh mới để ý trong tay của cô ta đang ôm khư khư một cái bọc vải qua cuộc nói chuyện cũng đủ để thấy hoa dung công chúa ngoài nhan sắc diễm lệ còn là một nữ nhân vô cùng sắc sảo và thông thái dù chỉ ở chốn cung đình nhưng việc quân cơ đều hiểu rõ trong lòng bàn tay quả thực cũng là một tài hoa hiếm có đáng tiếc rằng là hoa dung công chúa vẫn chẳng thoát khỏi được chuyện nhi nữ tình trường lòng dạ của nàng hẹp hòi điều này khiến cho nàng trở nên vô cùng nguy hiểm và tàn nhẫn công chúa bước ra ngoài sau gian nhà tới một căn phòng nhỏ tối tăm cũ kỹ bên trong có một thái giám đang đứng hầu đây chính là căn phòng bếp của biệt cung không thể rộng rãi đầy đủ như ở kinh thành chỉ có một bếp củi tự nhóm bồ hóng bám đầy những bức tường ở xung quanh lên đó nàng ra lệnh cho mộc cầm mộc cầm bước lên đặt cái bọc lên trên bàn bếp rồi mở ra mảnh vải vừa buông xuống tên công nhân kia kinh hãi loạn trọn lùi về đằng sau b ằ n công chúa ở uh. ở trong chiếc bọc là một đứa trẻ bé xíu bằng bàn tay đỏ h o n hòn thân hình nhầy nhụa móng đã đổ mắt mũi tay chân là một thai tử yếu ớt chết yểu có lẽ đây chính là bào thai được lấy từ trong bụng của liễu dung uh, uh, uh. công chúa công chúa muốn đồ tài tên ngựa chủ lắp bắp băm nát thứ này ra cho ta băm nó ra Công chúa nói, miệng nở nụ cười tươi như hoa, giả c n h c á i gì? Tên ngựa chủ l ắ p bắp mồ hôi đã túa ra ở hai bên Thái Dương. Công chúa nói n g h ì n nát thứ này ra rồi đem phơi khô thành bột. Ngươi không nghe rõ sao? Tiểu Ngọc buông lời quát nạt, g i dạ vắng. Tên ngựa chủ kia mặt cắt không còn giọt máu, lấy cái thớt to từ dưới gầm bàn lên đặt lên bếp, tay của Y r u n g à y cầm lấy con dao. sắc lẹm đặt lên thớt, rồi gã dục cùng cả hai tay nâng cái bọc vải lên một cách rôn r y đổ cái thứ đó xuống dưới thớt, hai tay hắn chắp lại khấn khấn vài cái, rồi bắt đầu cầm dao lên ngập ngừng. Sao người chậm chạp thế? Hằng ngày thái thịt như thế nào? c ứ thế mà làm, chậm như vậy bao giờ mới xong? Còn phải phơi 7 ngày đấy, cẩn thận cái đầu của ngươi. đây là một vị thuốc quý để công chúa bồi bổ sức khỏe đấy. À, à, dạ, d ả nô tài làm ngay. Xong, tên công nhân bắt đầu bổ những nhát dao oan nghiệt xuống, máu bắn ra khắp nơi. Tiểu Ngọc Diều công chúa lùi lại để tránh máu me tanh tuổi, tĩnh phải quay mặt không dám nhìn vì k h u n g cảnh ở đây quá đỗi độc ác kinh hoàng. Đầu của đứa bé bị chặt lìa cùng với tứ chi, gã băm nát phần thân của nó rồi lần lượt đến những thứ khác. chẳng mấy chốc cái thai đã thành một đống thịt bầy nhầy bùng nhùng hẳn là tên công nhân này cũng rất ghê tay nhưng sao dám làm trái lệnh xong rồi đem dã nhỏ ra nữa đi nghiền càng nát càng tốt ta sẽ đưa cho ngươi những dược liệu cần thiết để trộn vào rồi đem phơi ở sân sau nếu như ai có hỏi gì thì cứ bảo là cá khô phơi khô xong dã tiếp thành bột mị nhớ chưa cái miệng phải kín vào đấy tiểu ngọc t r ừ n g mắt dọa tên công nhân d ạ d ạ vâng nổ t ả i biết nói xong tiểu ngọc lại đưa công chúa ra ngoài nàng từ n ã y đến giờ vẫn dùng chiếc khăn tay đưa lên che mũi cảm thấy khó chịu không nói gì để tiểu ngọc miệng nói thay dù sao nàng cũng là một công chúa khuê các không quen những sự giết chóc g h ê giận mộc cầm cũng theo công chúa ra sân hành lễ cáo từ rồi lại lén nút rời khỏi biệt gian của hoa dung công chúa cẩn mật như lúc cô ta tới không cảnh quanh tĩnh loãng đi rồi sau đó từ từ trôi đi mất gã bắt đầu cảm thấy hơi nôn nao c h o á n g vắng tai ủ đi có lẽ gã đã rơi vào quá khứ quá lâu tĩnh bắt đầu kinh hãi nếu như không thể trở về hiện tại lỡ đâu khi mình thức dậy đã mấy năm trôi qua hay rất có thể là gã sẽ kẹt ở đây vĩnh viễn lần này tĩnh lại nhập vào trong thân xác của tiểu ngọc gã vẫn nhớ cái giọng t h e thế của ả đang cất lên bước chân vào gian phòng của công chúa bậc công chúa nô tỳ vừa đi nghe ngóng về sao rồi hoa dung điểm đạm ngồi cạnh cái bàn tròn ở trong phòng tay ngắt những cánh hoa giải vào trong bình trà hai ngày trước tin đồn ngũ công chúa bức chết cung nữ ở trong nội cung của mình đã đến tai hoàng thượng như vậy chắc hẳn là thái thượng hoàng cũng đã biết hai vua xem chừng là khó xử vô cùng hiện đã ban lệnh cấm túc ngũ công chúa để điều tra có điều nô t í cho rằng là ngũ công chúa được yêu thương chuyện này để lâu không khéo là chìm đi mất không ta nghĩ càng lâu thì càng tốt thời gian đủ để ta tạo thêm một gọng kìm nữa ép hoàng huynh phải quyết định việc quân cơ đang nước sôi lửa bỏng ta nghe hai chấn thanh nghệ đều đã hàng giặc cả bảo nghĩa vương trần bình trọng đã tử t r ầ n vì thế vô cùng nguy ngập nay quân giặc vượt sông sát đến chân thành Sứ nguyên cũng đã mấy lần sang thúc d ụ c Nếu nếu như hoàng huynh ta không quyết đưa công chúa đi hòa thân, t r ấ n nam vương tất sẽ xua quân vào thành, khiến sự thể sẽ trở nên vô cùng tồi tệ. Hoàng huynh ta đã ắ t có chủ ý, có điều không chắc rằng có phải là thiên tư hay không thôi. Tiểu ngọc ra chiều suy nghĩ rồi bảo: Bẩm công chúa, n i tỳ có chút lo lắng. thay dám tư thông với công nữ đích thị là tội chết ngũ công chúa làm như vậy với cô ta về lý thì cũng đâu có sai vậy phải chăng là ngũ công chúa sẽ không bị trách phạt <cười> ta đâu có cần cô ta bị trách phạt đâu mục đích của ta khá ta chỉ cần ngươi làm một việc cuối cùng sẽ xong tất cả những cái bẫy mà ta bày ra dạ công chúa cứ phân phó nô tỵ nhất quyết là sẽ không từ nan người tìm cho ta một vài công nữ thái giám lanh mồm lanh miệng đồn lên rằng là thiên tư công chúa quản giáo không nghiêm đ ề tỷ nữ trong cung làm bậy hoàng thượng lại vì tình riêng mà làm ngơ không xử t r í liệu làm sao để cho tin đồn lan đi xuống trong dân gian đến tai hoàng huynh của ta thanh danh hoàng tộc bị bôi nhọ như thế thì bổn công chúa thiết nghĩ hoàng huynh và thánh thượng không thể im lặng được <cười> nếu như thế này thành công thì tức là thời cơ chiến muội gọi bà man vào cung đã đến lúc để chúng ta luyện bùa hoa dung công chúa cười lớn ánh mắt nhìn sắc lệ một cách đáng sợ công chúa người suy nghĩ thấu đáo sáng suốt như vậy nô tỳ đúng là b ộ i phần kính phục tiểu ngọc ra chiều thán phục sự tính toán của hoa dung nhưng trong lòng cũng không khỏi lo âu bởi người mà chủ t ứ họ động đến không phải chỉ là một thiên t ư công chúa mà là thanh danh của cả gia tộc họ trần bầu trời lại tiếp tục biến đổi mặt trời hanh lạnh của chiều đông biến mất thay vào đó là màn đêm u t ố n nơi núi rừng hoang v ô xung quanh biệt cung âm ỉ tiếng cú k ê u khi gà gáy sang canh cánh cửa nhỏ của cung hoa dung mở ra k è n kẹt Người đàn bà mặc áo trùm lần trước bước vào sân. Phía sau lưng, một tên thị vệ nào đó đang rời đi. Bà ta mang theo một tay nải lớn ở trên vai, dùng tay gõ lên ván liếp cửa. Từ trong gian phòng của công chúa, tĩnh n h e o mắt nhìn ra, tay cầm một ngọn nến bập bùng. Tĩnh mở cửa cho bà ta bước vào. Đoạn nói, khẽ thôi, chuẩn bị đầy đủ cả rồi chứ. Tiểu ngọc cô nương xin cứ yên tâm, thảo dân đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Đêm nay tốt ngày cứ đúng giờ t í là chúng ta hành sự. Dám hỏi công chúa của người đâu? Công chúa tắm rửa sạch sẽ đang đợi người trong đâu? Tĩnh, lúc này chính là tiểu ngọc, tâm phúc của hoa dung công chúa lặng lẽ dẫn bà man vào bên trong căn phòng. ở góc phòng, gian đặt chiếc giường tre của công chúa đã có một chiếc ban thờ nhỏ được dựng lên. trên đó chỉ bày một bát hương và vài thứ đồ cúng bánh quế kẹo lạc hoa quả xung quanh bàn có cắm một vòng tròn những chiếc nến đỏ công chúa ngồi ở trên giường mặc bộ quần áo lót ngủ mỏng manh như xương giữa tiết trời giá lạnh cơ thể của nàng khẽ run lên hai tay nàng xoa vào nhau hơi thở tỏa ra những luồng khí mờ thảo dân hàm xương bay i ế n công chúa công chúa vạn phúc kim an miễn lễ người mau chóng làm lễ đi bổn công chúa sắp chết rét rồi già xin công chúa n h ấ n nại để thành việc lớn thì phải chịu khổ một chút lễ này cần sự thanh bạch sạch sẽ thành tâm của người cầu bùa nói xong bà man q u ỷ xuống bên trước ban thờ nhỏ lập v ộ i mở cái tay nải ra bày biện ra vài thứ đó là những tấm giấy h ỏ a bùa vàng trói con dao nhỏ trước b á t đồng cây phất lọ hoa và một nắm cành liễu nhỏ được buộc thành bó một cái lọ con con có nắp lút đỏ tiểu ngọc trải một chiếc đệm ngồi diều công chúa ngồi chấp bằng khoanh tròn ở trước ban thờ cách những cái nến nhỏ một đoạn bà man cởi áo choàng bà ta mặc một bộ váy dài màu đen tóc búi gọn ở phía sau cây trúc hóa long ở đâu? giả xin lấy ra. bà man cất tiếng hỏi. tiểu ngọc lấy ra từ trong một ngăn tủ đối diện với cái giường. đó chính là một vật nhỏ nhiều đốt màu xanh lá mà lần trước tịnh đã nhìn thấy công chúa đang ngồi cắt gọt. thanh trúc đã được lồng lông bút viết vào. hóa ra nó được làm từ thân cây trúc hóa long. tiểu ngọc đưa cho bà man cây bút. bà ta cầm lấy. rồi đưa cho công chúa đoạn bà ta nói bẩm công chúa đây là cây trúc hóa long thảo mà thảo dân đã lặn nổi lên tận thiên hưng để tìm thứ này khi mà mọc thành bụi cây lớn thì có hình hài giống như là loài rồng bay ở trên trời vô cùng kêu hãnh vì vậy nó có công dụng trừ tà rất mạnh công chúa đã cho ngâm xương hàng ngày chưa ạ? b ọ n công chúa làm việc mà ngươi còn hồ nghi sao mau nói đi mau lên tiếp theo cần phải làm gì dạ b ẩ n công chúa về khi luyện thứ bùa này cho người t h à n h bùa công lực của nó sẽ rất mạnh do luyện bùa từ vía của t h a i như chết ể o mà ra thảo dân sẽ ràng buộc linh hồn đứa bé đó vào trong phần bùa này, nhận người thỉnh bùa làm thân mẫu, người bị đánh bùa làm phụ thân. Nó sẽ luôn luôn tìm cách để mang song thân phụ mẫu của nó lại gần nhau. <cười> Tuy nhiên do tà khí quá mạnh, cho nên trong lúc luyện bùa và dùng bùa luôn luôn phải cần đến một vật trừ tà phòng thân để tránh cho tình trạng tàu hỏa nhập ma. Đó là lý do mà thảo dân phải tìm trúc hoa long. Cách giải bùa này sẽ cần cây bút hóa long này để phá. giờ công chúa hãy mang theo bên người. Thảo dân cũng đã có sẵn một cây ở đây rồi. Tiểu Ngọc nghe t h ế vậy, bèn lấy sợi dây vải trông như là thắt lưng áo buộc mà mắt. rồi ngồi hầu ở phía sau công chúa. vì vậy tĩnh chỉ có thể nhìn thấy mọi vật xung quanh mờ mờ thông qua lớp b ả i bà man bắt đầu đổ hỗn bột mịn ra cái bát, có lẽ là bột s á c thai. sau đó bà ta mở cái gói ra, bên trong có đựng một que bông. tĩnh nhớ cái que bông đó là gì? nó đã từng được thấm nước mắt và r ã i của chim cu c u ờ n g bà ta bỏ vào giữa bát bột rồi cẩn thận ngoái lên bà man kính cẩn cúi đầu đưa hai tay về phía công chúa công chúa có chút rụt rè sau rồi cũng đưa tay trái ra công chúa xen người chịu đau một chút bà man vớ lấy con dao nhỏ đưa dao c ứ a một đường v à sâu lòng bàn tay của công chúa vai công chúa h ẽ rúm cả vào vì đau bà man lấy cái bát còn trống hứng lấy dòng máu xong bà dùng vải t r ắ n g Quấn miệng vết thương cho công chúa, kết nối về huyết thống và máu mủ sẽ trói buộc băng nhi với người đ ó Bà Man cắm một cành liễu vào trong lọ, trước đó đã đổ nước vào trong cành liễu. Cành liễu rủ thẳng về phía bát bột. Bà Man đổ những giọt máu của công chúa vào, những phần bột hòa quyện vào máu đã đông cứng cả lại. xong xuôi phần chuẩn bị bà ta lấy mấy lá bùa viết màu vàng dùng tay chấm vào phần máu còn lại trong bát viết loằng ngoằng những nét chữ lên mấy lá bùa đoạn lấy nốt từ trong túi ra một tràng hạt không nhìn rõ là màu gì quấn lên trên cổ bà ta dùng hai ngón tay phải kẹp ba lá bùa hơ qua ngọn lửa để cho nó cháy bừng bừng vòng tay lên quơ lên đỉnh đầu của mình qua đầu của công chúa rồi tung lên không trung, những lá bùa cháy thành cho, bay tả tơi xuống khắp cả gian phòng. Bà Man cầm lấy chuỗi hạt c u ố n vào tay, đưa lên trên cao và miệng bắt đầu lẩm bẩm những câu chú cổ. người bà ta cứ lắc lư xoay vòng liên tục. đột nhiên tĩnh cảm giác như các lỗ chân lông trên người mình dựng cả lên, bầu không khí càng lúc càng trở nên lạnh buốt. gió từ khắp nơi thổi ù ù vào phòng. Những cánh cửa bị gió thổi đập vào nhau cảnh cảnh. Tiếng kéo kẹt vang lên một cách hết sức kinh dị. Tĩnh dùng mình c h o n bắn. Tĩnh thấy Tiểu Ngọc co r ú g cả người, chắp tay vào nhau khấn vái. Công chúa cũng lập tức giở mắt nhìn ra xung quanh sợ sệt, tay phải nắm chặt lấy cây bút hóa long. gió thổi mỗi lúc một mạnh. t í n h nghe tiếng gió dít lên, rồi tiếng gì đó văng vẳng, bang dội xung quanh. Lúc thì nghe như tiếng khóc, lúc thì nghe như tiếng cười. Âm thanh vọng lại từ trên mái nhà lúc xa lúc gần, như có thứ gì đó đang tới vậy. Trường 39 m ư mâu thành. Bà Man lẩm bẩm. Thần chú càng lúc ngày càng to, mẫu tử đồng thân, máu huyết một dòng, cầu được ước thấy ý thành ái t o à i Rầm một tiếng. cánh cửa sổ ngay bên phải của giường ngủ công chúa bật mở đập mạnh vào tường một luồng gió mạnh bay vào tiếng cười hi hi vẫn cứ phát ra từ phía nó trong luồng gió giống như là một luồng khí đen đặc lởn v ẩ n như là bùng lên từ địa ngục nó bay vòng vòng quanh phòng tiểu ngọc lúc này đã sợ rúm cả vào người run cầm cập không dám cựa quậy dù chỉ là một chút Luồng khí dần dần hạ xuống, bị hút về phía của cây liễu. Cây liễu đang rủ từ từ đứng thẳng lên như có phép màu. Bà Man dừng niệm chú, cơn gió cũng từ từ dừng lại. Bà ta buông chẳng hạt với tay nắm lấy cành liễu dị thường, bắt đầu dùng thân cây liễu chạm vào đỉnh đầu công chúa, hai vai, hai đùi. Làn khói đen từ cây liễu cứ như vậy tỏa ra, dần dần ngấm vào người của công chúa. Công chúa cứ run lên từng cơn. bà man lại tiếp tục quỳ xuống giữ hai vai công chúa cho đến khi ngửa mặt lên trời, con mắt trắng dã tiểu ngọc hoảng hốt vô thức lùi lại vì sợ công chúa dường như đã bị thứ gì đó nhập vào ấn ngón tay cái rồi vẽ lên trán công chúa một đường xoáy ốc sau khi bà man vẽ xong thì công chúa gục xuống bà man ra hiệu cho tiểu ngọc đỡ công chúa bà ta dùng cây liễu ở trên tay phẩy vào cái bát bột ba lần như là phù phép, xong xuôi cây liễu lại mềm nhũn ra, còn có phần héo úa. Bảm an bấy giờ mới nói: xin nhờ cô nương d i u công chúa lên giường, bùa vậy là đã yểm xong. Ngày mai chắc làng công chúa sẽ hơi mệt một chút. Còn về phía nam nhân kia, thứ bột hạ n h ư dân đã trộn, chỉ cần viên lại bỏ vào trong thức ăn hoặc pha với trà cho người đó uống. là sẽ trúng bùa. Khâu này làm phải hết sức cẩn thận, đảm bảo không có người thứ hai uống phải bùa. Vậy vậy còn cách giải bùa? Ta muốn hỏi để đề phòng cho công chúa lúc cần. Phương pháp giải bùa thì cũng không phức tạp lắm, nhưng vật có thể giải lại quý hiếm, thế nên mới tăng mức độ công hiệu cho bùa. Cần tìm một loại thảo dược có linh khí m ạ n h cho người trúng bùa uống vào để đầy ta khí ra. sau đó dùng bút hóa long vẽ bùa dán lên một số huyệt quan trọng của người ấy, thì mới hóa giải bùa được. Xin cô nương nhắn lại với công chúa, sau này nên tới vùng thiên hưng để luyện bùa. nơi đó có rất nhiều kỳ ma dị thảo, thích hợp để lưu giữ bí mật của bùa này. lại có sẵn các bụi t r ụ c hóa long, chân ngải ở sâu trong rừng núi, chờ ở đất kinh thành, e rằng là không thuận. ngoài ra phàm là những kẻ luyện bùa hay là những kẻ thỉnh bùa đều phải chấp nhận mất đi một nữ nhi, đó là cái giá phải trả. Nói xong, bà Man đứng dậy mặc lại áo choàng, thu dọn đồ đạc. Xin tiễn Man nương, ta đã nhớ rõ lời dặn. Tiểu Ngọc vẫn còn đang ôm công chúa nói với bà Man. Hạ d â n cáo từ. bà man nhún chân chào rồi vát nải lên lưng bước ra ngoài bóng đêm tỉnh thấy bản thân mình như ngụp thở ánh mắt của gã hoa cả lên đây chắc chắn không phải là cảm giác của tiểu ngọc mà chính là cảm giác linh hồn của gã gã sắp không thể chịu nổi khi gã phải k ẹ t lại ở quá khứ quá lâu cảnh vật xung quanh lại một lần nữa xoay tròn lần này mặt trời đã lên cao chói lọi không khí có vẻ ấm hơn một chút. có lẽ tiết trời nơi đây đã sang xuân. xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. đừng quên hãy ấn vào nút like để tăng tương tác cho a t u n có thêm động lực đọc những tập tiếp theo hay hơn cho quý vị và các bạn cùng nghe. và nếu như các bạn muốn mua các sản phẩm trà búp chuẩn tân cương thái nguyên thương hiệu của a t ũ n thì hãy liên hệ theo số điện thoại và zalo ở góc màn hình để được tư vấn lựa chọn được những sản phẩm ưng ý. xin chào. và hẹn gặp lại.